Xin chào quý khán giả thân của kênh Thiên Thinh Kể Chuyện. Hôm nay tiến phong sẽ tập tiếp theo của bộ truyện Nhật Hằng, tập số 263. Các bạn nghe truyện hãy đừng quên like video, chia sẻ video cũng như comment cảm cảm xúc của mọi người trong khi nghe truyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ xin mời các bạn cùng nghe tập truyện nào. Lần này con đen nhỏ dường như thực sự bị giật mình. Mắt thấy mình bị người trước mặt khiến cho nó cảm thấy khủng khiếp này bắt lại. Nó nhất thời lại phát ra tiếng kêu the lương thảm thiết. Ta là bị ép buộc Là Bạch Tiểu Thuần Là Bạch Tiểu Thuần bảo ta làm Hắn mới là kẻ cầm đầu gây ra họa Các người không biết Gia họa này chính là một tai họa đấy Hắn buộc ta đi trộm hạt sen Ta là vô tội Ta cũng là người bị hại Bốn mong vuốt của con rùa đen nhỏ Không ngừng dễ dụa Âm thanh cực kỳ trói tay truyền khắp tám phương Vang vọng ở trong tay của mỗi tu sĩ Thánh hoàng thành Có mặt trên quảng trường Bọn họ vốn tức giận ngập trời Lúc này nghe được lời của con rùa đen nhỏ nói Nhất là lại nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần Nhất thời lại nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần Trong nhảy mắt Từng ánh mắt điền dơ vào trên người của Bạch Tiểu Thuần Thân thể Bạch Tiểu Thuần run dày Hít thở dồn dập Chán đồ đầy mồ hôi Tuy rằng hắn biết con rùa đen nhỏ này Là đồ phá hoại nhất Khó giữ mồm giữ miệng Nhưng hắn lại không nghĩ rằng Giao hòa này rốt cục đã hoàn toàn Không có một chút kiên trì nào Đã trực tiếp bán mình đi Nhất là khi nghĩ đến con rùa đen nhỏ này Một mình ăn trộm hơn vạn hạt sen Chỉ cho mình có 1.000 hạt Nguyên rùa trong lòng Bạch Tàu Thuần Giống như là sóng lớn Nhưng phản ứng của hắn cũng cực nhanh Biểu tình trong chớp mắt Lại hóa thành kinh ngạc Giống như là mới phản ứng được vậy Hắn chợt nhảy dựng lên Chỉ vào con rùa đen nhỏ Ngươi là ai? Làm sao ngươi lại biết tên của ta? Thánh Hoàng Bệ Hạ Đây rõ ràng là một âm mưu Đây là có người muốn hại ta Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ tức giận Giống như là bị ủy khuất tức cực hạn Lúc này âm thanh cũng trở nên cuồng bão Nhưng những tu sĩ quyền quý Ở bốn phía xung quanh Mỗi một người làm sao có thể lại không nhìn ra Nếu như không có sự kiện thiên long ngư trước đó Thì cũng thôi đi Bọn họ có lẽ cũng có thể do dự Nhưng hôm nay lại có sự kiện thiên long ngư trước đó Bọn họ lập tức đã phán đoán được Con ruồi đen nhỏ này Rõ ràng chính là đồng hưu của Bạch Tiểu Thuần Bất kể là con ruồi đen nhỏ này Chi đêm Bạch Tiểu thuần Hay là bạch tiểu thuần chỉ điểm con ruồi đen nhỏ Một người một rùa Chính là đạo tạc trộm sen Hiện tại có thể nói là cả người và tăng chứng Đều đã được lấy, lấy ra Nhất là hôm nay 200 hạt sen này vốn chắc hẳn được Thánh Hoàng hay đi Chuẩn bị phát cho thiên hạ Được toàn bộ tu sĩ Thánh Hoàng Triều Bán đấu giá thu hoạch Đây là một khoản buôn bán rất lớn Thánh Hoàng không tham dự vào bên trong Nhưng người quyền quý ở đây Không nói đều có lợi ích liên quan Nhưng phần lớn cũng sẽ tham dự vào trong đó Mỗi một lần hạt sen bán đấu giá Bên trong đều có quá nhiều không gian thao tác Đối với bọn họ mà nói Đây là một khoản thu hoạch cực lớn Nhưng hôm nay Hiện như là không còn Thánh Hoàng cũng sẽ không cho phép Tiếp tục ngắt đi Dưới tình trạng 7 phần Tất cả đài sen sẽ trống trống Thậm chí có thể tưởng tượng được Những đài sen hiện tại Đã là nguyên khí đại thương Sợ là tương lai trong khoảng thời gian ngắn Sẽ không có để lại cho Liên Yến Nghĩ đến đây Cho dù là ba người cổ thiên quân Cũng tức giận tăng Cao Điều này thực sự là dính dáng quá nhiều Tới lợi ích của bản thân bọn họ Tuy bọn họ là thiên tôn Lại có tộc nhân Cũng có giới quyền Hàng năm tiêu hao tài nguyên cực lớn Lúc này đột nhiên thứ một khoản lớn Bọn họ làm sao có thể không tức giận được Bạch Tiểu Thuần Người cả gan làm loạn Lại dám ăn cắp tiên nghi Thánh Hoàng Lão Phu Thỉnh đấu Chém chết Bạch Tiểu Thuần này Thánh Hoàng bệ hạ Lão Phu Tán Thành Bạch Tiểu Thuần này nhất định là phải bị trùng phạt Giống như thọc phải tổ ong vỏ vẽ Gần như tất cả tu sĩ quyền quý Ở trên quảng trường Hoàng Cung Mỗi người đều sát ý ngập tràn Nếu không phải nơi đây là Hoàng Cung Sợ rằng bọn họ đều sẽ trực tiếp ra tay Lúc này mỗi người tiến lên mở miệng Âm thanh hàn băng sát ý ngập trời Bạch Tiểu Thuần liên tục hít sâu Mồ hôi trên trán lại càng nhiều Cảm nhận được sát cơ đến từ bốn phía xung quanh Tiềm gắn hắn cũng điên cuồng run dày Da đầu tê dại Hắn muốn mở miệng, nói lý Bỗng nhiên chú ý tới Con ruồi đen nhỏ bị thánh hoàng nắm ở trong tay Cuối cùng cũng nhìn về phía mình trận trừng mắt Sau đó con ruồi đen nhỏ này Lại kéo dài giọng Vô cùng trói tai hô lên Các vị hảo hắn Hắn là chủ nhân của ta Mệnh lệnh của hắn ta không thể không nghe theo Bạch tờ thuần trừng mắt với con ruồi đen nhỏ Nhìn như là muốn nổi giận Nhưng trên thực tế trong lòng ắn lại nghi hoặc không thôi Động tác chấp mắt của con rùi đen nhỏ Trước đó nhìn như bình thường Nhưng Bạch Tiểu Thuần cũng cùng con rùi đen nhỏ này Ở một chỗ nhiều năm như vậy Lập tức lại phát hiện ra điểm không thích hợp Lại liên tường Tới trước đó Con rùi đen nhỏ mở miệng Gọi ra bản thân mình Bạch Tiểu Thuần lập tức cũng cảm giác được Phương diện này là có vấn đề Lúc này Quảng Trường là một mảnh hỗn loạn Tu sĩ thìn tấu Con rùi đen nhỏ gầm thết giận dữ Bạch Tiểu Thuần hô to Tất cả đan xen cùng một chỗ Âm thanh khuyết tán ra Thánh Hoàng Bạch Tiểu Thuần này nhất định phải chết Phạm về tội lớn như vậy Quả thực nghe giận cả người Còn có cự quỷ này ta nghi ngờ Hắn cũng đồng mưu Cũng phải bị sử tư Đúng lúc này Cổ thiên quân bỗng nhìn mở miệng Âm thanh mang theo sự băng hẳn Nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần sát ý trong mắt hắn Đặc biệt rõ ràng Trong lúc mọi người ở nơi này gầm thét Lưu Thiên Hầu ở trong đoàn người Hít một hơi thật sâu Trong mắt hắn lộ ra ánh sáng sắc bén Trước đó hắn theo dõi Bạch Tiểu Thuần hồi lâu Trước sau không phát hiện ra bánh khóe gì Cho dù nhìn ra điểm gì không thích hợp Cũng không có bành bối Lo lắng muốn đấm ngực Nhưng giờ khác này sau khi nhìn thấy được con rùa đen nhỏ Hắn trở thiểu ra tất cả Hơn nữa Nhìn Bạch Tiểu Thuần bây giờ Bị mọi người dùng cùng công kích Lưu Thiên Hầu nhất thời kích động Một cảnh tượng quen thuộc tới mức nào chứ Thân thể Lưu Thiên Hầu run dày, đó là sự hưng phấn, không thể nào kìm được. Ban đầu ở khối hoàng thành, ở trong đại điện thiên sư, lúc đó chẳng phải là một mình cảnh tượng tương tự như vậy sao? Ta thua, cũng chính là bởi vì một lần đó. Trời xanh qua mắt, ngày hôm nay ở chỗ này, rốt cuộc đã xuất hiện cảnh tượng nằm đó. Bạch triệu thuần, lần này ta tuyệt đối sẽ không thua. Lưu Thiên Hầu nghĩ tới đây, ngờ bạn lên trời cười một tiếng điên cuồng Hắn nhấc chân lên Bước một bước dài về phía trước Vào giờ phút này Trên người của hắn hình như Có một khí thế kinh người phóng liền cao Hắn trực tiếp liền đi tới trung tâm quảng trường Hắn nhìn về phía Thánh Hoàng Lúc này hình như là không để ý tới mọi người Mà nhìn chằm chằm một con dồi đen nhỏ trong tay dường như suy nghĩ tới điều gì Ôm quyền cuối đầu thật sâu Bậy hả Cựu thần tổng kết 500 tội lớn Của bạch tiểu thuần này Ngày hôm nay muốn ở chỗ này Tuyên đọc tội nghiệp ngập trời của người này Tội đầu tiên của người này Lưu Thiên Hầu Chỉ cảm thấy giờ phút này Mình giống như là dung hợp cùng với trời đất Toàn thân sục sôi vô cùng Âm thanh vang vọng có lực Ở dưới khí thế của hắn Đã nhảy lên tới cực hạn Lời nói truyền ra trong nhé mắt Đột nhiên không để hắn nói xong câu nói đầu tiên Thánh hoàng ở trên vị trí trên cao Cầm con ruồi đen nhỏ Giống như là có chút suy nghĩ Lúc này trong mắt lộ ra sự sắc bến xá người Cuối cùng hắn mừng như điên Người mặt đêm trời cười ha ha Tiếng cười của hắn giống như là tiếng chuồng gió Nhất thời vang vọng toàn bộ thánh hoàng thành Chấn động tám phương Kinh thiên động địa Trực tiếp cắt đứt lời của Lưu Thiên Hầu định nói ra Đồng thời cũng trên áp số Xuống tất cả đửa dận của thu sĩ quyền quý Trong thành khai hoàng Ở bốn phía xung quanh Tốt tốt Tiếng cười của thánh hoàng càng lúc càng lớn Sự vui sướng trong thần sắc hắn Lúc này đặc biệt rõ ràng Lúc hắn nhìn về phía con rùa đen nhỏ trong tay, toàn thân hắn hình như cũng có kích động. Phải biết rằng thân là thái cổ, loại tâm tình dao động rõ ràng như vậy, không giống với bình thường. Cảnh tượng như vậy nhất thời khiến cho tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Những người khác còn tốt, nhưng lúc này ánh mắt ba người trần tô lại lé lên. Bọn họ chợt nhìn về phía con rùa đen nhỏ trong tay thánh hoàng, dần dần trong mắt ba người đều lộ ra sự hoảng sợ, cùng không thể tưởng tượng nổi. Rùa Vĩnh Hằng Dùa Vĩnh Hằng Trong tiếng cười của Thánh Hoàng Giọng nói của hắn cũng mang theo vẻ kích động run dày Đây là Vĩnh Hằng Quy Vật độc nhất vô nhị trong thiên địa Linh cộng sinh với hoa Vĩnh Hằng Ở trong truyền thuyết Nó xuất hiện là Thánh Hoàng thành ta Đây là điểm lành Điều này nói rõ Thánh Hoàng thành ta Chính là đại lục Vĩnh Hằng chính thống Nhất định thiên thu vạn cổ Nghe được tiếng cười của Thánh Hoàng Bạch tù thuần có chút háo mồm Lúc đầu người canh giữ lăng mộ lấy máu tươi của con rùa đen Để nhỏ vào bạch tàu thuần Bạch tàu thuần suy yếu hồn mê Không biết giữ tình cụ thể như thế nào Lúc này sau khi nghe được Hắn đập tức liền ý thức được nguyên nhân Vừa rồi con rùa đen nhỏ chấp mắt Tiếng cười của thánh hoàng càng lúc càng lớn Đến cuối cùng Hắn vung tay áo một cái Mang theo con rùa đen nhỏ quay người trở về hoàng cung Trước khi đi Hắn trực tiếp hạ phong sắc lệ Sắc phong rùa vĩnh hằng Làm thánh quy của thánh hoàng Triều Thường vận mệnh quốc gia của triều ta Hắn tới chỗ nào giống như là bản hoàng đích thần tới Bạch tiểu thuần có công cống hiến Thường dài dây lưng bảy màu Thường 10 viên kiên đàn Lời nói vừa ra Tù sĩ quyền quý ở bốn phía xung quanh đều hít sâu Lúc nhìn về phía con ruồi đen nhỏ trong tay thánh hoàng Tâm thần mỗi người đều dâng lên sóng lớn Không ai có thể dự đoán được Con ruồi đen nhỏ ăn vụn hạt sen này Lại có thể được xác phong thành thánh quy của thánh hoàng triều Chuyện này là không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời cũng tự nhiên mà hóa giải chuyện hạt sen trước đó. Nhất là sắc phong của Thánh hoàng đối với Bạch Tiểu Thuần trước khi đi. Càng trực tiếp xóa đi chuyện trộm sen này, hết lần này tới lần khác, mọi người vẫn nói không nên lời. Lúc này, mắt thấy Thánh hoàng mang theo vui sướng rời đi, bọn họ ở trên quảng trường đầu phiền muộn, lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, bọn họ cũng không che giấu được, giống như trước kia nữa. Mỗi người đều ngấn răng nghiến lợi. Dù sao lần này tổn thất không phải là Thánh Hoàng Mà là bọn họ Bạch Tờ Thuần cũng hít vào một hơi Lần này nghịch chuyển Hắn cũng thấy không thể tưởng tượng nổi Hiện tại nghĩ đến Nhất định là con ruồi đen nhỏ xác định Một khi xuất hiện ở trước mặt Thánh Hoàng Thánh Hoàng tất nhiên có thể nhận ra thân phận của nó Do đó đãi ngộ đối với nó sẽ hoàn toàn không giống bình thường Cũng chính bởi vì vậy Con ruồi đen nhỏ này Mới có lá gan cực lớn ăn vụn hạt sen Sở dĩ nó hô lên quan hệ cùng mấy mình Điều này hiển nhiên là khiến cho mình Nước lên thì thuyền lên Chỉ có điều ở đây còn có một chút điểm Bạch Tiểu Thuần có chút nghi vấn Nhưng lúc này không phải là lúc suy nghĩ tìm hiểu Bất kể như thế nào Nguy cơ hạt sen lần này cuối cùng Cũng đã đầu hóa dài Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng Nhìn tu sĩ Thánh Hoàng Thành ở bốn phía xung quanh một chút Sau khi trận trưởng mắt Hắn ngừng đầu ưỡn ngực Ngành ngàng đi ra ngoài Phía sau hắn Trong mắt những tu sĩ quyền quý kia Đều có hàn quang Nhưng phần nhiều lại là bất đắc dĩ Hiện tại bọn họ đã ý thức được một sự thực Nếu như nói lúc vừa mới bắt đầu Bọn họ có thể dùng chút thủ đoạn Đi trừng phạt Bạch Tiểu Thuần Như vậy hiện tại theo những gì trải qua Bạch Tiểu Thuần đã không giống với trước kia Nhất là con rùi đen nhỏ này Trở thành thánh quy Điều này chẳng khác nào ở trên người Bạch Tiểu Thuần Ngoại trừ giá trị thế giới thông thiên của hắn ra Lại có thêm một tầng giá trị khác trọng lên Sợ là bên trong thánh hoàng thành Người có thể động nổi tới hắn Chỉ có một, không có hai. Chỉ sợ xem như là Thánh Hoàng, e ngại đối với Bạch Tiểu Thuần cũng sẽ càng hơn một chút. Về điểm này từ trên sát phòng trước đó, mọi người có thể nhìn thấy được một chút. Sự thực cũng đúng là như thế. Trong chấp mắt vừa rồi này, khi mắt nhìn thấy những đài sen chống sống, mục tiêu đầu tiên xác định ở trong lòng Thánh Hoàng chính là Bạch Tiểu Thuần. Nếu không phải hắn nhận ra thân phận con ruồi đen nhỏ, sợ là đã lập tức chấn áp Bạch Tiểu Thuần. Thực sự nhẫn nại của hắn đã đến cực hạn. Từ trước đế nay chưa từng bất kỳ một tu sĩ nào dám ở Thánh Hoàng Thành làm ra cái chuyện lớn như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác, lai lịch của con rùa đen nhỏ quá lớn, nhất là trong truyền thuyết rùa vĩnh hằng cam tâm tình nguyện ở bên cạnh, có thể khiến cho tu sĩ nắm giữ đối với niệm lực vượt qua mức người bình thường suy nghĩ. Đối với Thánh Hoàng mà nói, một chút tác dụng này còn lớn hơn nữa, thậm chí có thể nói, đối với chuyện hắn đột phá thái cổ cũng là trình độ thúc đẩy rất nhanh. Cho nên tim của Thánh Hoàng cũng đập rộn thên, vô cùng vui mừng, bất ngờ. Mà con ruồi đen nhỏ nói ra những lời lẽ này, những người khác vì nắm giữ tin tức không nhiều lắm, hiểu cũng sẽ không giống như nhau. Nhưng đối với Thánh Hoàng mà nói, hắn hiền nhiên là nghe được chân ý ở trong phương diện này. Đây chính là ruồi vĩnh hằng của Bạch Tiều Thuần. Một khi là ruồi vĩnh hằng nhận chủ trong thời gian ngắn cũng sẽ không thay đổi. Cho dù có giết chết Bạch Tiều Thuần cũng không có tác dụng, ngược lại sẽ khiến cho ruồi vĩnh hằng thù địch. Có thể khiến cho Dùa Vĩnh Hằng cam tâm tình nguyện ở lại Thánh Hoàng thành. Biện pháp tốt nhất chính là thu được sự đồng ý của Bạch Tiểu Thuần. Ở trong mắt Thánh Hoàng, mỗi người đều có giá trị của hắn. Thiên Tôn như vậy, bán thần cũng vậy. Trước đó Bạch Tiểu Thuần có thân phận của thế giới thông thiên. Cho nên giá trị từ trình độ nào đó cũng không tranh địch so với Thiên Tôn là bao nhiêu. Nhưng hôm nay, sau khi lại nhận thêm Dùa Vĩnh Hằng, giá trị to lớn của Bạch Tiểu Thuần đã tới mức độ khiến cho Thánh Hoàng cực kỳ e ngại. Những tâm tư này quán Mặc dù quyền quý của Thánh Hoàng Thành Không hoàn toàn hiểu rõ Lại có thể đoán ra được 7-8 phần Lúc này mọi người chưa có thể bất đắc dĩ Gia hỏa đáng chết này Ăn nhiều Thiên Đồng Ngư như vậy Lại ăn nhiều hạt sen như vậy Vẫn có thể sống tốt Đây là một tai họa Thiên Đồng Ngư bị hắn đạp hỏng Thánh Hoàng Thành thiếu chút nữa là bị hắn làm hỏng Hạt sen cũng gần như là không còn Đồng mưu với hắn Lại còn thành Thánh Quy Trước đây không nên để choán ở lại Thánh Hoàng Thành Nhìn theo bóng lưng Bạch Tiểu Thuần Trong lòng mọi người đều ủy khuất Mỗi người đều lần lượt rời đi Rất nhanh trên toàn bộ quảng trường Chỉ còn lại là một người ngư ngác đứng ở nơi đó Người này chính là vị thiên hầu kia Lúc này hắn đã không còn buồn bực Mà có chút mất hồn mất vía Trước khí thế của trăm tội lớn Trước khí thế 500 tội lớn dần lên Hóa thành lời nói Không đợi nói xong Đã bị tiếng cười của Thánh Hoàng cắt ngang Sau đó lại phát sinh một loại chuyện Càng khiến cho hắn hoàn toàn hóa ốc Năm đó cũng là như vậy Thân thể của Lưu Thiên Hầu run dày Bóng người hưu quạnh vô cùng Thời gian nửa tháng Rất nhanh đã trôi qua Phòng ba hạt sen Ở bên trong Thánh Hoàng thành này Đã kiều tan Nhưng ít đi những hạt sen đó Khiến cho Thánh Hoàng trèo lần này Không có người nào có thể lấy được Chuyện này ảnh hưởng không nhỏ Dần dần đã khuếch tán tới bên trong Thiên vực lớn của Thánh Hoàng Triều Chỉ có điều so sánh với việc này sắc phòng Thánh Quy Mới là chuyện lớn chấn động toàn bộ Thánh Hoàng Triều Thậm chí Tà Hoàng Triều Cũng chấn động không dừng Về phần bạch đầu thuần Trong nửa tháng này hắn cũng khó có được sự yên tĩnh trở lại Hắn một lần nữa cũng không có ra ngoài Càng ngày khoanh chân ngồi tĩnh tọa Sau khi ăn tường viên hạt sen Cùng với tiền đan xong tu vi quán càng ngày càng tăng Mặc dù còn không có đột phá trở thành thiên tôn Nhưng dĩ nhiên khoảng cách cũng càng lúc càng gần Chỉ có điều đến lúc này Ngay cả hạt sen cũng cùng với tiền đan Cũng đã dần dần mất đi hiệu quả tu vi của Bạch Tiểu Thuần Dừng lại đại viên mãn đỉnh phong dường như ở phía trước đó còn có một tầng vách ngăn Không nhìn thấy được Khó có thể phá thật Chỉ thiếu một chút nữa Bạch Tiểu Thuần có chút buồn mực Hắn biết biện pháp giải quyết Hoặc chính là dựa vào thời gian Từ từ hao mòn vách ngăn Dần dần đột phá Hoặc chính là cần phải lựa có tiên vật mạnh hơn nữa Không ngừng nỗ lực cho đến khi phá được vách ngăn Cùng lúc đó Con ruồi đen nhỏ nhận được sự chú ý của mọi người Trong nửa tháng này Có thể nói là phong sinh thủy khởi Thánh Hoàng tất nhiên sẽ không làm khó nó Chỉ yêu cầu mỗi ngày hai canh giờ Ở trong ở bên cạnh Thánh Hoàng trong lúc tu luyện Những thời điểm khác Hắn không hạn chế con ruồi đen nhỏ ra vào Mà ở bên trong Thánh Hoàng thành Con ruồi đen nhỏ an toàn không cần lo lắng Điều này khiến cho con rùa đen nhỏ có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa Cho dù nó muốn ăn thiên đồng hư thì cũng không có người nào dám quản Về phần hạt sen Lại phải nhìn tâm tình con rùa đen nhỏ Nó cũng đi tìm Bạch Tiểu Thuần Đối với chuyện lúc trước, một người một quy tùy ý nói chuyện Sau đó Bạch Tiểu Thuần lại hiểu rõ ràng tất cả Trong lòng nói không hâm mộ chính là không thể Nhất là mỗi lần con rùa đen nhỏ đến Vỏ rùa cũng đều càng sáng rỡ Hiển nhiên là nó được ăn rất tốt Càng khoa trương hơn Là con rùa đen này Cũng đã nhậm mập lên Ai, Thật là không có biện pháp Tiểu thuần tử Người cũng không biết Ta mỗi ngày đều rất là khổ cực Nhiều tin đan như vậy Ta ăn đến phát ngấy ra Nhưng lão gia hòa thánh hoàng kia Hết lần này tất lần khác cứ muốn cho ta ăn Còn có thiên tôn kia Đến cái gì trần tô cũng là như vậy Nhất là cổ thiên quan Thật là quá đắng Ngươi còn không biết đâu Hắn đã có thể tìm cho ta một đám mẫu quy Những con mẫu quy này Mỗi một con đều không biết xấu hổ Nối đuôi nhau muốn đẻ trứng cho ta đấy Ai, Thật là phiền não mà Con ruồi đen nhỏ thờ dài một tiếng Bộ dạng rất bất đắc dĩ Nhưng trong tần sắc hắn Lại không che giấu được sự đắc ý của mức khoe khoang Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy rõ ràng tất cả Mặc dù mỗi lần ruồi nhỏ đến Đều sẽ mang cho Bạch Tiểu Thuần không ít tiền đàn Nhưng những thứ này đối với tu vi bạch tiểu thuần Đã đến bán thần đại viên mãn mà nói Cũng không đủ để phá tàn vách ngăn Mà tiên vật có thể phá tàn vách ngăn Chỉ sợ xem như là Trên đại lục vĩnh Hằng cũng không có nhiều Nếu không Thánh Hoàng Triều cũng không có khả năng Chỉ có bốn vị thiên tôn Nhìn rắn về đắc ý của con ruồi đen này Bạch tiểu thuần thầm nghĩ một chút Sau đó nhìn xung quanh một chút Bỗng nhiên nhỏ rộng mở miệng Rồi đen Ngươi xem lòng ngư có thể ăn Hạt sen cũng có thể ăn Sau khi ăn tất cả những thứ đại bồ như vậy Ngươi nói những ngó sen ở dưới đáy thiên trì Có phải là có thể ăn được hay không Củ sen Mắt rồi đen nhỏ nhất thời sáng lên Thứ đó đoán chừng còn là thuốc bổ lớn nhất Bạch tàu thuần vội vàng nói Thậm chí còn liếm môi một cái Nếu không Ngươi xuống ngậm một cây vẻ đi Hai chúng ta nếm thử Hơi thở con dùa đen có chút dồn dập Trong lòng suy nghĩ trước đó chỉ lo ăn hạt sen Quả thực là chưa ăn qua củ sen ở dưới thiên trì này Vì vậy cũng động tâm Bạch tựa thuần mắt thấy như vậy Vội vàng như lúc còn nóng rèn sắt Cùng dùa đen nhỏ thương được chuyện chưa của 5 năm không được 91 Con dùa đen nhỏ trừng mắt Bạch tựa thuần thở dài Dùa đen chúng ta đã quen biết nhiều năm như vậy Từ huyết ghê tông Một đường tính nghịch hạ tông Màn hoang Thậm chí là đại lục vĩnh hằng Đều là chúng ta gắn bói như bạn Làm bạn với nhau Có thể nói người chính là người thân của ta người ăn mấy vạn hạt sen Ta cũng không có nói gì Hiện tại tu vi của ta đang sắp đột phá Ngươi làm sao có thể nhẫn tâm Cần gì phải như vậy Bạch Tiểu Thuần nói Vành mắt có chút đỏ lên Hắn chớp chớp mắt Nhìn về phía con rùa đen nhỏ Mơ hồ Hình như là có chút đau lòng Lời nói này Ánh mắt này Con ruồi đen nhỏ vẫn là lần đầu tiên nghe được Nhìn thấy từ trước của bạc tiểu thuần Nó cũng sừng sốt một chút Trong lòng cũng không khỏi dâng nên xúc động Cùng với hồi ức Sau một hồi lâu Con ruồi đen nhỏ thơ dài một tiếng hey, Mà thôi Vẫn là 91 một Người chín ta một Trước khi ngươi đột phá Ta không lén ăn nữa Con ruồi đen nhỏ cũng cảm thấy có chút thương cảm Sau khi nói xong Thân thể nhóng một cái Lao thẳng đến thiên trì Mắt thấy con rùa đen nhỏ đi Ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần nhất thời sáng lên Ban đầu đi đối phó với con rùa đen nhỏ này Nên dùng biện pháp này Lấy tốc độ của rùa đen Lại thêm địa vị quán ở Thánh Hoàng Triều Cho dù là Thánh Hoàng Trừ phi là thần thức tản ra Nếu không cũng khó tìm thấy được tung tích của con rùa đen nhỏ Lúc này không nói là thần Không biết quỷ không hay Nhưng cũng không chênh đạch là bao nhiêu Trong lúc không có ai chú ý Con rùa đen nhỏ đã trui vào bên trong thiên trì Mục tiêu chính là những củ sen Ở trong thiên trì này Toàn bộ thiên trì Củ sen rất nhiều Làm rẽ củ hoa sen Tác dụng của nó ở bên trong Là chống đỡ cuốn lá của lá sen Dưới sự thu nạp linh lực ở trong thiên trì Khiến cho hoa lá tươi tốt trường tồn Hơn phân nửa của nó Ở bên dưới lớp bùn dưới đáy nước Lộ ra bên ngoài chập chờn lưu truyền Con ruồi đen nhỏ không cần tìm kiếm Trực tiếp chui vào bên dưới giúp nước bùn Không bao lâu Nó liền ngậm một mảng củ sen lớn dài chừng mấy trượng Lao thẳng đến mặt nước Cũng không biết làm thế nào Lúc con rùa đen nhỏ lao ra ngoài mặt nước Củ sen dài mấy trượng đã bị mất Lúc này đã là hoàng hôn Mặc dù bên trong thánh hoàng thành Có không ít người đi lại Nhưng không ai lưu ý tới bóng dáng của con rùa đen nhỏ Rất nhanh Khi con rùa đen này trở lại phúc địa của Bạch Tiểu Thuần Toàn bộ quá trình không quá một nén nhàng Gần như khi con rùa đen nhỏ Phát ra một tiếng động Xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Thuần Bạch Tiểu Thuần đang ngồi tính tọa Lập tức mở mắt ra Trong mắt lộ ra về chờ mong Thành công không? Cái đó cần phải nói sao? quy ra ta đã ra tay Làm sao có thể thất bại? Con rùa đen nhỏ vô cùng đắc ý Lắc một cái Cụ sen dài mấy trượng trực tiếp xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Thuần Cụ sen vừa mới xuất hiện Lập tức liếng có mùi thơm ngát khuếch tán ra Bạch Tiểu Thuần ngửi một cái Tinh thần chấn động Hắn đột tức lại cảm nhận được linh khí ẩn chứa trong vật ấy, so với thiên long ngư, cùng với hạt sen còn cao hơn rất nhiều. Dù sao, đây chính là củ của hoa. Trong sự hưng phấn, Bạch Tiêu Thuần hít thở dồn dập, hắn chợt tiến đến bắt lại, hắn vùng tay phải lên, loại bỏ lớp bùn ở trên củ sen này, sau đó mở cái miệng lớn ra, trực tiếp cắn lấy. Một tiếng răng rắc, hắn đã cắn đứt xuống một khối lớn, trong miệng có vị ngọt, còn có dính một sợi thơ. Mùi ngon khiến cho Bạch Tiểu Thuần càng sáng hơn Nhất là hắn cảm thấy được Sau khi ăn một miếng này Từ trong cơ thể dâng lên nhiệt lưu Bạch Tiểu Thuần càng kích động nhiều hơn Mà thôi Lần này quy ra nhà ngươi cũng không cùng người cướp Nhìn dáng vẻ hưng phấn này của Bạch Tiểu Thuần Con ruồi đen nhỏ vội ho một tiếng Trước đó ở dưới đáy bùn Nó cũng đã ăn trộm một ít Lúc này nói xong Thân thể của nó thoáng một cái Giờ khắp phúc địa của Bạch Tiểu Thuần Lại chui vào trong thiên trì Mắt thấy con rồ nen nhỏ, rộng lượng như vậy Bạch Tiểu Thuần cũng có chút cao hứng Hắn vội vàng lại ăn vài miếng Mặc dù củ sen này lớn Nhưng lại không chịu nổi lửa nóng trong lòng Bạch Tiểu Thuần lúc này Cũng không đâu lắm Tất cả củ sen dài mấy trường Đã bị hắn nút xuống Theo hắn nút xuống Củ sen trong cơ thể đã nhanh chóng dung hòa Tản ra linh khí nồng đậm Giống như có vô số dòng suối tụ lại với nhau Trở thành con sông lớn Lại hình thành biển rộng Ở trong kinh mạch của Bạch Tiểu thuần bỗng nhìn bạo phát Âm một tiếng Những tiếng động người ngoài không nghe thấy Lại vang vọng trong đầu Bạch Tiểu Thuần Giống như là Thế giới thiên địa bên trong tâm thần ánh rung chuyển phong vân quấn ngược Từng đợt ninh khí tràn ngập Linh lực bạo phát, trùng kích Giống như thủy triều lên xuống Lần lượt lên xuống ra Cuối cùng còn mang theo tất cả tu vi bắn Thần đại viên mãn của Bạch Tiểu Thuần hiện tại Tiến về phía vách ngăn, không nhìn thấy được Nhưng lại có thể cảm nhận được, bắt đầu đánh Một đoạn củ sen này Vượt qua tất cả hạt trên cùng với thiên đông người trước đó Hiện tại chính là thuốc đột phá mạnh Sắc mặt bạch đầu thuần nồng đậm Trong mắt lộ ra sự mong chờ Mãnh liệt sắc bén Hàng muốn đột phá bán thần Bước vào cảnh giới thiên tôn đã rất lâu rồi Hiện tại sau khi đi từng bước một Cuối cùng cũng tìm thấy được hy vọng Trong sự phấn khởi này Hai mắt bạch đầu thuần khép kín Vận chuyển tu vi trong cơ thể Khiến thần niệm của mình đều đắm chìm ở bên trong Đẩy mạnh thủy triều linh khí liền xuống Khiến cho sự va chạm này Lần lượt còn hung bạo mạnh mẽ hơn so với lần trước Những âm thanh ẩm ẩm Giống như là thiên lôi nổ tung Ở trong đầu óc của hắn, Không ngừng khuếch tán ra Thân thể hắn cũng run dày Ở bốn phía xung quanh hắn Có sóng linh khí dao động Mơ hồ giống như là hình thành một vòng xoáy Chỉ là muốn đột phá vách ngăn vô hình giữa bán thần cùng với thiên tôn kia Độ khó quá lớn Cho dù bạc tiểu thuần nút một đoạn cổ sen Cũng chỉ là ngưng tụ ra 10 lần lực lượng va chạm Theo thời gian trôi qua Khi Bạch Tiểu Thuần va chạm lần thứ 10 Vẫn là thất bại Toàn thân hắn chấn động Khóe miệng đều tràn ra máu tươi Lúc hai mắt trợn trừng Bên trong mắt của Bạch Tiểu Thuần tràn ngập vẹt không cam động Là căn cơ của ta không đủ sao Hoặc là nói Là muốn đột phá bất tử trường sinh công Độ khó quá lớn Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu Mỗi lần một lần nữa Nhắm mắt lại Nhớ lại những lúc mình đã từng ở Nguyên Anh Cùng với cảnh giới thiên thiên nhân đột phá Dần dần Bạch Tổ Thuần có một chút hiểu ra Trước kia đột phá Không hề ngoại lệ Đều có liên quan đến bất tử trường sinh công Mỗi một lần đột phá đều giống như là đi tới trước cửa lớn Đẩy cánh cửa này ra Nhưng hôm nay Theo hai quyền bất tử trường sinh công này viên mãn Giống như là đến điểm cuối của công pháp này Không có được thần thông tiếp sau chống đỡ Giống như là một con đường đi tới điểm cuối Xuất hiện ra trước mặt hắn Không còn là một cánh cửa đang đóng Mà là một bức tường Tường thì thế nào Không có cửa liền trực tiếp phá ra Bạch tờ thuần hung hăng Cắn răng một cái Trong mắt hắn xuất hiện tơ máu Hắn liên tục hít sâu mấy hơi Sau đó ở trong hai mắt hắn độ ra sự quyết đoán Lần đợt thử không phải là biện pháp Mỗi lần thất bại Đều sẽ hình thành trùng kích đối với cơ thể của ta Cho dù có bất tử trường sinh công khôi phục Nhưng ta có cảm giác Loại trùng kích này tổn ao Cho dù có thể khôi phục Nhưng quá nhiều lần tất có tai họa ngầm Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên tàn ra thần niệm Ở trong U Minh Liên đạt với con dồi đen nhỏ Sau đó lập tức bảo con dồi đen nhỏ Lại đưa cho mình thêm một ít củ sen Chỉ có thể Một lần là xong Tập trung tất cả thuốc mạnh Ở chung lại một chỗ Sau khi tích lũy hình thành một đòn cuối cùng Bạch Tiểu Thuần đã quyết định Còn có ý nghĩ là phải vận dụng quy văn nổi Trước mắt bất luận là Thiên Long Ngư hay là Hạt Sen Hắn đều không có sử dụng quy văn nùi đi luyện tinh Dù sao ở đây không phải là thế giới thông thiên Mà là đại lục vĩnh hằng Khó tránh khỏi sẽ bị lộ Trừ khi vạn bất đắc dĩ Nếu không, có thể không sử dụng Vẫn không sử dụng thì tốt hơn Sau khi hạ quyết tâm Bạch Tiểu Thuần không tiếp tục trùng kích nữa Mà toàn được khôi phục tổn thương trong cơ thể mình Hình thành trước đó Do đánh vào vách ngăn Không bao lâu Rồi đến nhỏ trở về Khi nhìn thấy được bên khoé miệng Bạch Tiêu Thuần lưu lại máu tươi, nó cũng ý thức được tầm quan trọng của củ sen. Đối với Bạch Tiểu Thuần, nó không đi cọ kè mà cả, mà trực tiếp lấy ra một đoạn củ sen. Thời gian trôi qua, nửa tháng đã trôi qua rất nhanh. Trong nửa tháng này, Bạch Tiêu Thuần trước sau không trùng ghế vắt ngăn mà không ngừng tích lũy, mỗi ngày con dòi đen nhỏ đều đưa tới củ sen. Thời điểm ít có 7-8 củ, thời điểm nhiều cũng có tới 10 củ. Bạch Tiểu Thuần không cần đi nuốt, chỉ cần củ sen bị ném tới bên cạnh. Sẽ bị vòng xoáy xung quanh hắn trực tiếp hấp thù nát bấy Dần dần linh được trong cơ thể hắn Đã tích lũy đến trình độ kinh thiên động địa Thân thể hắn dường như là có một thiên đôi Bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung Con ruồi đen nhỏ rất nhiều lần nhìn thấy Đều cảm giác tê dại quy ra phải cẩn thận một chút Đừng để ngày nào đó Hắn đột nhiên nổ tung Nổ cả quy ra ta Dưới sự kinh hãi Con ruồi đen nhỏ vội vàng bố trí một ít phong ấn Nó biết ở bốn phía xung quanh bạch tiểu thuần Tác dụng của những phong ấn này là do con ruồi đen nhỏ lo lắng Bạch Tiểu Thuần nổ đến mình Lại vô hình chung che giấu khí tức của Bạch Tiểu Thuần đi Cho dù có phong ấn cắt đứt nhưng con ruồi đen nhỏ vẫn ái hùng khép vía Thật ra hiện tại bản thân Bạch Tiểu Thuần cũng không hề ý thức được Sau khi hấp thù những củ sen này thân thể ánh đã càng thêm không ổn định Mỗi lần con ruồi đen nhỏ tới đều sợ hãi nhìn từ phía xa ném tức củ sen Lập tức xong rời khỏi đó Phần lớn thời gian nó đều ở bên trong thiên trì Ăn vụ những cụ sen này hương vị cụủ củ sen thực sự ngọt ngào khiến cho con ruồ đen nhỏ sau khi ăn cũng rất yêu thích mỗi lần nó không nhịn được ăn thêm một ít mặc dù không có nghi nhưng cũng không chênh lệnh cả mấy nhưng hoa sen ở trong thiên trì này toàn bộ đại lục Vĩnh Hằng cũng trước có một đó như vậy mặc dù sinh trưởng ở trong thiên trì dễ khu tán hình thành rất nhiều lá sen của biết đài sen cụ sen nhưng trên thực tế cũng là một gốc cây mà thôi Nếu như con ruồi đen nhỏ này ăn một ít thì cũng không sao. So với toàn bộ củ sen bạch tiểu thuần tiêu hao, không nói nhỏ bé, không đáng kể, lại ảnh hưởng không lớn. Nhưng hết lần này tới lần khác, con ruồi đen nhỏ này ăn củ sen tới nghiện. Trong nửa tháng này, nó đưa tới cho bạch tiểu thuần khoảng hơn 100 cây, nhưng nó ăn vụng đã tới mấy ngàn. Kể từ đó, thiếu đi linh đực từ dễ tầm bổ dần dần một mảnh đát sen chỗ thánh hoàng thành kia. Có một vài nơi xuất hiện triệu chứng bị khô héo. thậm chí ở vị trí mép cũng đã vàng đi. Kinh ngời nhất lại ở chỗ hoa sen hoàng cung trước đây, sau khi trải qua sự kiện thiền ngư, nó đã nghiêng đi một ít, lúc này lại phải gặp phải con rùa đen nhỏ rút cùi giữ đáy nổi. Dần dần đã ủ rũ. Lá sen vàng đi, hoa sen ủ rũ, từng cảnh tượng như vậy nhất thời chấn động toàn bộ thánh hoàng thành, gây ra chấn động ánh nhật. Lá sen vàng. Trời ạ, lần này là vì nguyên nhân gì? Đáng chết một năm nay. Thánh hoàng thành ra giúp cục như thế nào Chẳng lẽ lại là bạch tiểu thuần kia Các người nhìn đi Không chỉ là lá sen thất bại Chỗ hoa sen ở hoàng cung cũng xảy ra vấn đề đấy Quyền quý khắp nơi trong chiều Mỗi người đều kinh ngạc La lên thất thành Trong lòng ba vị thiên tôn trần tô Đều tức giận tràn ngập Càng có một cảm giác vô cùng mệt mỏi Một năm nay Chuyện thực sự xảy ra liền tiếp Khiến cho trong lòng mọi họ bọn họ cũng cảm thấy bất đắc dĩ Nhất là khi ba người bọn họ nhận ra được Tất cả những điều này Cũng đều là do con rùa đen nhỏ làm Bất ác dĩ trong lòng càng mãnh nhẹt hơn Đây là do con rùa đen vĩnh Hằng Đáng chết kìa Nó thế nào lại nhìn chăm chăm vào thánh niên của chúng ta Người nói người ăn cái gì cũng được Đừng có luôn luôn nhìn chăm chăm hoa sen chứ Những con thiên lòng người đó Tại sao người không ăn đi Nó ăn hạt sen thì cũng thôi Nó lại đi ăn củ sen Đáng chết Cứ tiếp tục như thế Tao lo lắng có một ngày Nó sẽ ăn đi hoa sen mất Con rùa đen này ở trong mắt Thánh Hoàng Giống như chí bảo Bọn họ cũng không tiện đi giao huấn Cũng may loại chuyện này liên quan đến căn cơ của Thánh Hoàng Chuyện này quá lớn Cho dù Thánh Hoàng lại một lần nữa bế quan Cũng không thể không xuất quan Sau khi xuất quan Thánh Hoàng nhìn toàn bộ lá sen của Thánh Hoàng thành Đã có phần nửa là vàng úa Nhìn hoa sen chỗ hoàng cung của mình Cho dù hắn là cường giả thái cổ Cũng có chút bối rối Đối với con rùa đen nhỏ Kẻ tạo thành tất cả những điều này Hắn lại vừa yêu vừa hận, nhưng đánh thì cũng không đánh được. Cuối cùng hắn chỉ có thể tự mình ra tay, bắt con ruồi đen nhỏ qua, tận tình khuyên bảo một hồi. Cổ sen không thể ăn đâu. Thánh Hoàng thờ dài một tiếng, nhìn con ruồi đen nhỏ trong tay. Cái này thật sự không thể ăn sao? Con ruồi đen nhỏ trột dạ, mở to mắt ra vờ, làm ra dáng vẻ rất vô tội. Trong lòng Thánh Hoàng cũng có lửa giận. Chỉ có điều tức giận này hắn liên tiếp đặt trên người con rùa đen nhỏ. Bạch Tiểu Thuần lại là người tốt nhất, đến vất thiết chút giận. Lúc này, sau khi đã khuyên bảo con rùa đen nhỏ vài câu, trong mắt Thánh Hoàng lấy lên hàn quang, đang muốn triệu hắn Bạch Tiêu Thuần đến cùng. Nhưng vào lúc này, bên trong phúc địa của Bạch Tiểu Thuần, hắn đang khoanh chân tĩnh tỏa hay mắt chợt mở ra. Tích lũy nửa tháng, trên trăm cây củ sen đã hình thành do lúc linh khí đã không áp chế được nữa, lúc này không đột phá, còn đợi tức khi nào. Bạch tổ thuần ngừa mặt lên trời cười Trong cơ thể có tiếng nổ lớn Tất cả tu vi trong kinh mạch Vào giờ phút này điên cuồng ngưng tụ Về phía thần hồn quán hắn Còn có linh khí trên trăm củ sen tích lũy lại Vào giờ phút này cũng bạo phát trong nháy mắt Hình thành biển linh khí mềm mông dâng đến sóng lớn kinh thiên Ở trong cơ thể hắn Từ khắp nơi hội tụ vào một chỗ Dũng mãnh tràn vào bên trong thần hồn Lao về phía vách ngắn vô hình Nhìn không thấy Nhưng lại cảm nhận được phát ra trùng kích cuối cùng Những tiếng nổ ấm ấm Không chỉ vang vọng trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần Mà còn khuếch tán ra bên ngoài Truyền khắp thiên địa Đồng thời bên tai Bạch Tiểu Thuần lần đầu nghe được Những tiếng răng rắc Khiến choán phấn chấn giống như là vách ngăn vỡ nát Vỡ cho ta Bạch Tiểu Thuần cúi đầu Chán nổi gân xanh Tất cả tu vi, tất cả tích lũy trong cơ thể Trong sự trùng kích này giống như tiếng thẳng Vào không lùi vậy Không ngừng nổ lớn Phía trước không có cửa Cũng không có đường Như vậy chứ có thể sinh sôi Lao ra một đại đạo thẳng tới thiên tôn Thân thể đau đớn mãnh điện Thần hồn xé rách Tất cả những điều này So với thống khổ của Bạch Kiều Thuần đã từng chịu đựng Vẫn còn có chút trình lệch Cho dù thần sát quán giữ tợn Trong lòng hắn lại điên cuồng đi mấy Nhưng phương hướng quán đã vẫn chấp nhất Từ trước tới nay chưa từng thay đổi Tiếng sấm chấn động trời cao Điên cuồng bạo phát Ở trong một chấp mắt này Tu vi của liền trực tiếp trông thức cảnh giới cực hạn của bản thần. Chớp mắt một cái, theo thần hồn quán giống như là chia năm xẻ bảy, theo chân thể quán, hắn dường như là muốn tan vỡ đổ tung ra. Vách tường ngăn cản ở phía trước mặt hắn, ở trong sự vỡ nát không ngừng này, chật nổ tung ra. Ở trong chớp mắt khi vách tường nổ tung, trong đầu Bạch Tiêu Thuần chợt trở nên trống rỗng, không có suy nghĩ nào, không tìm hiểu, chỉ có sự bình tĩnh dường như là ở người ngoài cuộc. Hắn thấy được thiên địa xung quanh này hiện tại đều rơi vào tối tăm. Thứ duy nhất là một điểm sáng Ở trước mắt hắn Ánh sáng này càng nút càng sáng Giống như đang muốn bao phủ mình ở bên trong Sau khi ánh sáng này hoàn toàn tràn ngập Bao trùm với hắn Trước mắt bạch tiểu thuần Thế giới mặc dù vẫn tối tăm Nhưng lại xuất hiện vô số điểm sáng Nhìn kỹ không ngờ là vô số thứ phát ra ánh sáng ôn hòa Đang bay phất phơ Hắn hình như Lại thấy được cây bổ công anh Thấy được vô số thứ bay phất phơ này Đang bay đầy trời Thân thể hắn Hình như là đang không ngừng tới gần về phía một thứ bay vứt vời trong đó. Giống như là muốn hòa lạ một thể. Vào giờ phút này, thời gian hình như đã trở nên dài răng rạc vô hạn. Trên thực tế, ở bên trong Thánh Hoàng Thành, theo vách ngăn vô hình ngăn cản trước mặt Bạch Tiểu Thuần tan vỡ. Trong chỗ phúc địa của hắn, từ trong cơ thể hắn có một sóng dao động kinh thiên, đang ẩm ẩm vang vọng, phóng điện cao. Trong tiếng nổ lớn, bên trong bên ngoài phúc địa của Bạch Tiểu Thuần có vòng xoáy cực lớn, giống như là núi liền trời cao Quấn cả tám phương khiến cho thiên địa biến hóa kịch nhiệt Đồng thời cũng làm cho mọi người Ở bên trong thánh hoàng thành Đang quan tâm sự sự kiện cổ sen Thần sắc tất cả biến đổi Chợt nhìn sang Sóng dao động này Loại khí tức này Là có người đang thử đột phá bán thần Thằng cấp thiên tôn Sau một hồi yên tĩnh ngắn ngồi Những tiếng kinh ngạc bạo phát Ở bên trong thánh hoàng thành trực tiếp có từng cầu vào bay ra Còn có vô số thần thức Chợt lại từ bốn phương tam hướng Ngưng tụ về phía phúc địa của Bạch Tiểu Thuần Phải biết rằng trên toàn bộ đại lục vĩnh hẳn Thiền tồn Hiện tại mới chỉ có 10 người Từ nơi này có thể nhìn ra Cường giả bán thần muốn đột phá Độ khó tới mức không cách nào có thể hình dung Giờ phút này Ngay cả Thánh Hoàng Cũng phải bung chuyện con rùi đen nhỏ xuống Thần thức tản ra Ngưng tụ ở chỗ động phủ của Bạch Tiểu Thuần Trong nháy mắt Theo khi thế của Bạch Tiểu Thuần tản ra Vạn người chú ý Chuyện này lan ra rất rộng Còn làm cho gần như tất cả tu sĩ bên trong Thánh Hoàng Thành Đều phát hiện rõ ràng Nhất là vòng xoáy trên bầu trời kia Lúc này âm ấm, ấm chuyển động Đưa tới thiên địa biến hóa Giống như cũng đem khí thức đột phá của Bạch Tiểu Thuần Giờ khắc này không ngừng khuếch tán ra Về phía xa hơn Toàn bộ Thánh Hoàng Thành này Đều bị chấn động Tốc độ của cổ thiên quân danh nhất Trong phút chốc thân đảnh hoán đã xuất hiện ở Trong vòng xoáy ngoài phúc địa của Bạch Tiểu Thuần Nhìn vòng xoáy trước mắt Cảm nhận bên trong vòng xoáy này Từng đợt không ngừng quật khởi khi thế Thần sắc của anh cũng không khỏi Được thay đổi lên Bạch Tiểu Thuần đang đột phá Trần Tô Còn có vị văn sĩ trùng niên kia Lúc này đều từ bên trong hư vô Một bước đi ra Ánh mắt hai người lấp lánh Trong tâm thần dâng lên chấn động Thật ra bên trong Thánh Hoàng Triều Đã quá lâu không có thiên tôn mấy Nếu như người này đột phá Không phải là Bạch Tiểu Thuần Mà là tu sĩ của Thánh Hoàng Triều Như vậy đối với toàn bộ Thánh Hoàng Triều mà nói Sẽ là một chuyện trọng đại khắp chốn mừng vui Sẽ thông báo thiên hạ Không chỉ khiến cho lòng người Thánh Hoàng Triều phấn chấn Cho dù là tà Hoàng Triều Cũng sẽ khiếp sợ Thực là xuất hiện thêm một vị thiên tôn Lại chẳng khác nào thực đực của Thánh Hoàng Triều Từ nay về sau lại tăng thêm 3 phần Nhưng hết lần này tới lần khác Người đột phá này lại là Bạch Tiểu Thuần Cái này khiến cho tất cả mọi người Bên trong Thánh Hoàng Thành Cảm nhận được vòng xoáy dao động Trong lòng đầu dâng lên một suy nghĩ phức tạp vô hạn Nhất là ba người cổ thiên quân Sắc mặt còn rất nhanh Lại trở nên thâm trầm Đáng tiếc Thời điểm thăng cấp thiên tôn Sẽ có mẹ vĩnh hằng dẫn dắt Trừ khi thái cổ ra tay Nếu không Không người nào có thể quy nhũ cắt cả Hiện tại trong ba vị thiên tôn Lại ở trong thánh hoàng thành Vị văn dĩ trùng niên kia lắc đầu mở miệng Bạch tiểu thuần này gian xảo vô cùng Lựa chọn ở bên trong Thánh Hoàng Thành đột phá, hắn rõ ràng là nhìn ra được, ở chỗ này, Thánh Hoàng có chỗ kiêng kỵ, Tào Hoàng lại không thể đến được, ngược lại là nơi an toàn nhất. Trần Tô chậm rãi nói, bên trong có mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Thì tính sao? Năm rồi cũng có không ít tù sĩ đi đến một bước này, nhưng bán thần thăng cấp thiên tôn dưới ba đạo thiên kiếp, không biết có bao nhiêu vong hồn. Bạch Tiểu Thuần này Cho dù chấm được thiên đạo kiếp thứ nhất Phá vỡ vách ngăn Nhưng còn hai thiên kiếp sau đó Đối với anh mà nói cũng chính là sinh tử Cổ thiên quân hử lạnh Trong mắt có hàn quang đập đề Trong thời điểm toàn bộ thánh hoàng thành chấn động Thánh hoàng quan tâm Ba vị thiên tôn chú ý chặt chẽ Trong nháy mắt Đột nhiên vòng xoáy giống như là cao Nối liền với cùng trời này Cuối cùng đã truyền ra vụ nổ Lớn càng rộng hơn Thoáng cái phạm vi của nó Lại có thể lớn gấp trăm lần Trong những tiếng ầm ầm, gần như là phân nửa trời cao đều hóa thành vòng xoáy. Vô số tia chớp chạy ở bên trong, vô số thiên lôi không ngừng nổ tung. Sóng dao động khí thức đột phá của Bạch Tiểu Thuần theo vòng xoáy cứ tán, trực tiếp lại vượt ra khỏi phạm vi của Thánh Hoàng Thành, ở trên thiên vực này không ngừng tràn lan. Thiên kiếp thứ hai tới. Cổ Thiên Quân nhíu mắt, ánh mắt sắc bén đến cực hẳn. Cùng lúc đó, ở phía dưới vòng xoáy này, ở trung tâm tất cả những sóng khí dao động này Bạc Tổ Thuần khoanh chân ngồi chỗ đó Lúc này thân thể án chợt run dậy Trong thế giới của án Ở bên trong nơi vô tận tối tầm Từ trong vô số Giống như là hạt bồ công anh bay vất phơ Ý thức của án lúc này đang nhanh chóng không ngừng dung hợp Với một thứ bay vất vơ trong đó Dung hợp này Chính là kiếp thứ hai Trong niệm cổ thiên quân Bắn thần thăng cấp thiên tôn Đã phải trải qua ba đại kiếp nạn Đại kiếp nạn thứ nhất Chính là vách ngăn vô hình này Vách ngăn này giống như là thiên hắc giống nhau Ngăn cản những cường giả bán thần Không đủ tài nguyên ở bên ngoài Hơn nữa mỗi một lần trùng kích vách ngăn thất bại Đều sẽ tạo thành ảnh hưởng Đối với căn cơ Một khi vượt qua suốt lần quy định Từ nay về sau không có chút hy vọng nào nữa Dù sao không phải tất cả mọi người Đều có được năng lực khôi phục Giống như bạch tiểu thuần Mà cho dù là bạch tiểu thuần Sau khi vượt qua số lần nhất định Cũng sẽ bị hào tổn Nhưng vẫn sẽ có không ít tu sĩ bán thần vì một thân mạch Vì nội tình khoán giữa các loại nhân tố Tích lũy đến khi đủ Ở trên đại kiếp thứ này lại thành công đột vá Đến lúc này Bọn họ phải đối mặt chính là kiếp thứ hai Kiếp nạn này đặc biệt là huyền diệu Có người gọi là trở lại nguyên trạng Có người gọi là ngược dòng bản nguyên Nói chung trọng điểm của kiếp thứ hai này Chính là dung hợp Cùng một trong số đó Là những thứ giống hạt giống bồ công anh Đang bay phất phơ trong này Dung hợp với nhau Loại dung hợp này nhìn như dễ dàng Nhưng trên thực tế Mặc dù bị gọi là kiếp thứ hai Sau khi vượt qua kiếp thứ nhất Điều này gần như là chính là cửa ai Ngăn cản chính phần tu sĩ bên ngoài Trước kia tu sĩ trên thiên vực của Vĩnh Hằng Không hiểu đối với kiếp thứ hai này Cũng không rõ nguyên nhân Cho đến khi Thánh Hoàng thăng cấp Thái Cổ Nắm giữ lực lượng cứu sống lại Mới giải ra được chân tướng kiếp thứ hai này của thiên tôn Kiếp nạn này thử thách Là thần thông công pháp Cả đời này tu luyện công pháp Đẩy mạnh bản thân đến bán thần đại viên mãn Là chỗ mấu chốt của cửa ai này căn cứ và công pháp khác nhau Loại mức độ dung hợp này cũng không giống nhau Nói như vậy Dung hợp đến ngoài 5 phần Có thể xem như là vượt qua kiếp này Nhìn như là chỉ có 5 phần Nhưng độ khó cực lớn So với kiếp thứ nhất Phải khó khăn hơn rất nhiều Vì ở kiếp thứ nhất Còn có thể nghĩ biện pháp tích lũy Sau đó phá thàn Kiếp thứ hai này Hết thầy đều đã cố định Thừa phi là tự phế tụ vi Một lần nữa tù liệt. Nhưng công pháp tu luyện vẫn phải là đạo pháp đỉnh cấp bên trong tiên vực của Vĩnh Hằng Nếu như nói hai kiếp đầu đã ngăn cản 9 phần tu sĩ ở bên ngoài Như vậy kiếp thứ ba chính là sinh tưởng Hoặc là thành công Từ nay về sau trở thành thiên tôn Hoặc là thất bại Tan thành mây khói Trở thành một phần hoa Vĩnh Hằng ở Trong truyền thuyết tiên vực của Vĩnh Hằng Kiếp thứ ba Chính là tán thành Thu được hoa Vĩnh Hằng Cũng chính là được mẹ Vĩnh Hằng Ở trong u minh tán thành Chuyện này không có liên quan cùng tích lũy, cũng không có liên quan quá lớn đối với cổng Pháp. Các bạn nghe xong tập số 263 của một chuyện nhất định Minh Hằng. À, cảm ơn mọi người đã chui lắng nghe và gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ chuyện nhé.